và đang nghe truyện trên kênh truyện ngôn tình hay, mời các bạn cùng đến với tập 3, bộ mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Sau khi Vĩnh Hy rời đi, Nhã Uyên từ từ đứng dậy đi vào phòng ngủ, cô ngồi mép giường, Nhìn gương mặt con trai đang ngủ ngoan trông vô cùng dễ thương, cầm tay thằng bé, trong lòng cô đầy xáo trộn. Minh Minh, ba con muốn đòi lại con, mẹ không thể xa con được, cũng không thể sống cùng ba con. Mẹ phải làm sao đây Hoàng Phúc đứng lặng lẽ ở cửa Quan sát bóng lưng hơi nghiêng nghiêng Khẽ thở dài Anh ấy biết cô đang rất đau lòng Trong lòng anh đầy bất lực Anh không ngại rang tay ra Để bảo vệ mẹ con cô Nhưng Nhã Uyên lại không cần sự giúp đỡ của anh Anh khẽ khẳng lên tiếng Nhã Uyên Cô quay ra nhìn chợt nhớ ra Hoàng Phúc vẫn ở đây Liền đứng dậy Đi ra phòng khách nói chuyện với anh Hoàng Phúc Cảm ơn anh về chuyện hôm nay Mẹ con em ổn rồi Anh về nghỉ ngơi đi Nhã Uyên nếu lời anh ta nói là thật Em sẽ tính sao Em sẽ không rời xa mình mình Vậy thì chúng ta kết hôn đi Dù giả cũng được Anh có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ được mẹ con em Hoàng Phúc Em không thể kéo anh xuống vũng bùn này cùng với em được Nhưng anh nguyện ý Hoàng Phúc xin đừng nhắc lại chuyện này với em thêm nữa Lòng em đã quyết rồi Chuyện của hai mẹ con em cứ để em giải quyết Anh an tâm, người đó không làm gì được em đâu Hoàng Phúc nhìn vẻ cứng gỏi của Nhã Uyên Đành bất lực lắc đầu Khoảng cách giữa anh và cô dường như là một vòng trái đất Cho dù anh đã cố gắng bước cả ngàn bước để đến gần cô Nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy được bóng lưng của cô mà thôi Được rồi, em cứ làm theo ý em Nhưng em hãy nhớ, chỉ cần em quay đầu lại Anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ mẹ con em Hoàng Phúc, đừng tốt với em như vậy Nhã Uyên nhìn anh đôi mắt ươn ướt Hoàng Phúc dơ tay lên lau nước mắt cho cô Cô nghiêng đầu né tránh Anh hạ tay xuống Bàn tay khẽ nắm lại thở dài Được rồi, vào nghỉ ngơi với Minh Minh đi Ngày mai anh qua đón em đi làm Không cần đâu Em đưa Minh Minh đến trường rồi tự đi được Cảm ơn anh Là anh tiện đường, không cần phải cảm ơn Hoàng Phúc nói rồi bỏ đi Đợi anh đi hẳn, Nhã Uyên mới ra đóng cửa lại Cô không vào phòng ngay Mà đứng dựa lưng vào cửa Đôi mắt nhắm nghiền, đời này cô mắc nợ quá nhiều, nợ nhân duyên với Vĩnh Hy và nợ ân tình của Hoàng Phúc, làm sao có thể trả đây. Tâm trạng đang bất ổn thì thấy điện thoại rung, là Hoàng Mi, em gái của Hoàng Phúc gọi đến, cô hít một hơi cho bình ổn, tiến đến sofa ngồi xuống, cuộn tròn người lại rồi ấn nút nghe. "Alo, Nhã Uyên, hôm nay mày mệt à?" "Sao mày biết? Tao hơi đau đầu chút thôi, nhưng mà không sao." Tâm nằm nghỉ một lát là khỏe thôi Vậy nghỉ ngơi đi Giữ sức khỏe cho tốt vào Biết rồi Còn chuyện gì nữa không Mày ở trong đó thế nào Tuần này còn bận không Bận Đang làm chẳng hết việc đây Tao mới nhận làm lại phương án nội thất Cho một căn chung cư cao cấp ở quận 1 Chủ nhân đúng là xa hoa Nội thất vẫn còn mấy toanh mà đã đập đi xây lại Người có tiền thật là lãng phí Thích hưởng thụ là hưởng thụ Không cần quan tâm đến giá Thế à Vậy quý cô nương nhanh chóng trở thành người có tiền đi Đương nhiên rồi, chỉ cần vài năm nữa thôi Nhã Uyên cười Nói chuyện vu vơ với nhỏ này Cũng cảm thấy thoải mái rồi Xua tan được đảng đá Đang đè nặng trong lòng Thấy cô im lặng, Hoàng Mi hỏi tiếp Sáng nay hai mẹ con đi trung tâm thương mại Với anh tao hả? Còn biết cả chuyện này nữa sao? Tài vậy, mày vừa gọi điện cho anh ấy hả? Ừ, anh tao bảo Tao gọi hỏi thăm mày Ông nói mày mệt, sợ mày ở một mình cô đơn Cô đơn gì chứ? Chẳng phải còn có minh minh nữa sao Có một số chuyện xảy ra Nhưng mà tao ổn Không sao đâu Chuyện xảy ra là chuyện gì Có muốn chia sẻ cho tao nghe không Nhã Uyên khẽ khép hở mắt Bỗng cô thấy cần phải nói chuyện này với ai Cho nhẹ lòng Liền rè rặt cất lời Mi Tao gặp lại người ấy rồi Đầu dây bên kia im lặng mấy giây Rồi hỏi lại Người ấy Ý mày là tên diễn viên Ừ Chưa để Hoàng Mi nói ra hết câu Cô đã chặn lại Cô nhắm mắt lại Dường như không muốn nhắc đến cái tên này Cô nghe thấy tiếng khe khẽ thở dài Rồi hỏi tiếp Vậy à, gặp ở đâu? Sao mà gặp? Lần đầu là gặp ở khu resort Tao đi chuẩn bị trang phục cho cô dâu Còn người ta hình như là lưu trú qua đêm ở đó Rồi sáng nay Lại chạm mặt ở trung tâm thương mại Sau đó có gặp riêng nói chuyện Rồi sao? Tên ấy nói chuyện gì nào? Anh ấy... Nhã Uyên nghẹn giọng Cắn môi không biết có nên nói tiếp không Anh ấy dọa sẽ đòi lại quyền nuôi dưỡng Minh Minh Hắn có tư cách sao Hắn có chăm sóc hai mẹ con mày được ngày nào Mà dám đòi cái quyền đó Hồi đó mày bỏ đi Hắn ta thậm chí còn không thèm đi tìm Nhã Uyên cắn môi Thu mình vào ghế sofa Với một chiếc gối hình thỏ bông ôm lấy Tay nắm chặt điện thoại Cô nhớ đến nỗi đau ngày hôm đó Trái tim quặn lên từng nhịp thổn thức Xong cô vẫn nở khẽ một nụ cười Bênh vực người đàn ông đó Lúc đó anh ấy không biết là tao đang mang bầu bé Minh, anh ấy chỉ hận tao thôi chứ không hận thằng bé. Hận gì mà hận chứ, không phải vì anh ta mà mày ra nông nỗi này sao? Mày đừng có dính dáng gì đến nhà họ Võ đó nữa. Người có tiền nó muốn gì cũng được, chúng ta thấp cổ bé họng không đọ lại được đâu. Ừ, tao cũng không muốn dây dưa gì nữa đâu, chỉ mong được sống yên ổn với Minh Minh thôi." Cô hơi mím môi, nhưng sợ rằng ngay cả việc này cô cũng không làm chủ được. Liệu tên đó có biết Mày làm ở Melia Ad không? Có gây khó dễ gì không? Hoàng mi sợ rằng nếu anh ép cô Anh sẽ động đến công việc khiến cô không có kế sinh nhai Tao không biết Hôm nay chủ nhật tao được nghỉ Còn chưa qua cửa hàng Mày phải rè chừng đấy Nghe đồn hắn về tiếp quản tại tập đoàn của ba Đang giữ chức lãnh đạo gì quyền lực lắm Có khi tên đó vẫn nghĩ là mày phá hủy sự nghiệp người nổi tiếng của hắn Nên hận mày là đương nhiên Ừ Cô chua chát gật đầu Điều này thì cô không phản bác lại được Chỉ vì cô mà sự nghiệp của người đó Đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm Thật xin lỗi Hay là mày về lại Sài Gòn đi Nếu tên đó có làm gì Thì dù sao ở đây cũng gần gia đình mày Lại còn có cả tao nữa Dẫu có chuyện gì xảy ra Cũng vẫn còn có chỗ mà nương tựa Gia đình mày thì tao không biết Nhưng tao sẽ không bỏ rơi mày đâu Còn ở đó mày có mỗi một thân một mình vất vả quá trời Nhã Uyên cắn môi Lâu lắm rồi không ai nhắc đến gia đình cô Cô cũng quên mất mình còn có gia đình Cô cúi đầu Mân mê vị trí tai con thỏ Trên chiếc ngối ôm rồi trả lời Không sao, tao quen rồi Mà tao đâu có một mình Ý mày là bé Minh Minh hay anh trai tao Hai người đã tiến thêm được bước nào chưa đấy Đương nhiên là Minh Minh rồi Đừng có giỡn nữa đi Mày muốn tìm chị dâu Cũng phải xứng đôi vừa lứa với anh trai mày chứ Tao thế này á đâu có xứng với anh nữa đâu Con nhỏ này Thế này là thế nào Mày lạnh suy nghĩ tiêu cực rồi Mẹ đơn thân thì có sao chứ Phụ nữ đã mắc sai lầm một lần Thì không được làm lại cuộc đời sao Quan trọng là tình cảm của mày bé anh ấy thế nào Chứ anh trai tao á, thái độ quá rõ ràng rồi Chỉ cần mày gật đầu một cái á, Là anh tao nói ba mẹ tao Mang lễ vật đến hỏi cưới liền à Ông bà đang muốn có cháu quá rồi ấy. Bé Minh Minh lại dễ thương như vậy Dước mày về làm dâu Lại có cả châu lẫn nghe Lời quá đi thôi Thôi nào chuyện này không lùa được đâu Thấy bạn thân đi quá xa Cô khẽ thở dài phanh lại Sau này tao sẽ không lấy chồng nữa Ở vậy nuôi minh minh thôi Mày nói cái gì vậy Phụ nữ mới có 25 tuổi đầu Chưa một lần đò Lại xinh đẹp như mày Tại sao phải ở vậy chứ Làm ơn mở lòng ra đi cho tao nhờ cái Anh trai tao đang chờ mày đấy Là nghiêm túc không phải đùa đâu Được rồi được rồi Không nói chuyện này nữa Tao bận rồi Phải ngắt máy đây Chuyện quay về Sài Gòn Mày suy nghĩ kỹ đi Chỉ cần mày đồng ý Chuyện thu xếp cứ để tao lo Nếu không muốn về nhà thì có thể đến sống cùng tao Anh Hoàng Phúc cũng muốn đến Sài Gòn lập nghiệp Nếu mày về đây Anh ấy chắc chắn sẽ đi cùng Chuyện này để tao suy nghĩ rồi sẽ báo lại Nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe Tao cúp máy đây Cô nói nhanh rồi vội vàng ngắt cuộc gọi Như sợ Hoàng Mi sẽ nói thêm gì Về anh trai cô ấy Đặt điện thoại xuống bàn Cô khẽ thở dài Mấy năm nay nếu không có anh em họ giúp đỡ Cô thật không biết cuộc sống của mình sẽ thế nào Cô biết và cảm nhận được Hoàng Phúc có ý với cô Nhưng quả thật là cô thấy mình không xứng với anh ấy Cô cũng không có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy Quá khứ của cô là một vết nhơ không thể nào gột rửa Làm gì có một người đàn ông nào rộng lượng bao dung cho việc đó chứ Đời này cô sẽ không yêu ai nữa Cũng không kết hôn gì hết Có mình mình bên cạnh là quá đủ rồi Những gì anh em bọn họ đối tốt với cô Cứ coi như là cô đang nợ Sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả lại. Nhớ lại 4 năm trước, cô đang là sinh viên năm thứ 3, khoa thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, thì xảy ra biến cố không mong muốn. Chỉ trong một tháng, hàng loạt những chuyện bất nhu ý ập đến, cô đã có một quyết định xuẩn ngốc để rồi khiến mình ân hận suốt đời. Có điều có những việc đã làm rồi thì không quay đầu lại được nữa. Nhưng nếu đứng im thì sẽ bị trăm ngàn người khác dẫm đạp lên, Nên cô buộc phải nỗ lực bước tiếp. Ngày biết mình mang thai Minh minh Đầu tiên là sợ hãi, nhốt mình trong nhà vệ sinh, không biết phải làm thế nào. Sinh đứa bé ư, làm sao cô có thể sinh khi không có gì trong tay. Cũng không thể nói chuyện này với ba được. Một người nghiêm khắc và đã từng tổn thương như ông. Nếu biết con gái mình chưa chồng mà trừa, sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn đối với ông. Ba cô, vốn là một thầy thuốc hành nghề đông y... Ông chuyên chữa bệnh cứu người bằng lá thuốc. Mẹ cô là một người phụ nữ rất đẹp. Bà ngoại nói, trong xóm không có ai đẹp hơn mẹ cô. Hồi bà còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bà chỉ trung tình với một chàng trai có chí khí lớn lên thành phố học đại học. Xong người đó đã ở lại thành phố lập nghiệp và kết hôn với người phụ nữ con nhà giàu khác. Quên luôn lời thề nguyện năm xưa nơi quê nhà. Năm cô lên 7 tuổi, có một đêm thấy ba mẹ cãi nhau rất to. Rồi sáng hôm sau, mẹ cô bỏ đi không trở về. Ba cô ở vậy nuôi con cho đến tận khi cô đi học đại học. Ở nhà chỉ có một mình, Dĩ Lan, một người phụ nữ quá chồng ở ngay nhà bên hay sang giúp đỡ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn nhớ có lần cô về thăm nhà, ba ngượng ngùng kể lể và hỏi ý kiến cô về chuyện muốn làm bạn với Dĩ Lan. Thương ba nên cô rất ủng hộ mối quan hệ này, cô đã nói với ba thế này: "Ba Con cái không thể ở bên ba mẹ cả đời Bởi vậy ba cần đi tìm hạnh phúc của mình Dù là dì Lan Hay bất kỳ ai ở bên ba Chỉ cần ba hạnh phúc là con sẽ ủng hộ Khi cô biết có thai Buổi sáng hoang mang và sợ hãi Buổi chiều Một mình tìm đến phòng khám tư siêu âm Bác sĩ nói Cái thai đã được 8 tuần tuổi Và là một bé trai Lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình trên màn hình siêu âm Khi đó đứa trẻ mới chỉ là một chấm nhỏ xíu Cô đã biết mình phải giữ lại đứa bé này Cô lên kế hoạch chạy trốn đến một vùng đất khác Ở nơi mà không mấy ai quan tâm Đến sự tồn tại của cô Trong lúc cô bị đẩy xuống đáy sâu của tuyệt vọng Người duy nhất giang tay ra cứu vớt cô Chỉ có Hoàng mi Cũng là cô bạn học cùng giảng đường hồi đại học Với cô bên khoa thiết kế nội thất Dòng ký ức hiện lên trong đầu nhã Uyên Hôm đó khi biết tin bản thân có thai Uyên bảo lưu kết quả học tập Khi trở về đang chờ xe bít ngoài đường tình cờ gặp Hoàng Mi Khi đó cô ấy chỉ là một người bạn cùng trường và biết tới Uyên thông qua hoạt động chung của trường mi vốn ngưỡng mộ Uyên và từng coi Uyên là động lực cố gắng của cô ấy Đúng lúc đó Uyên bị say sẩm và được Hoàng Mi đưa vào viện Dự định nghỉ một đêm cô sẽ ra viện Đang trong phòng thì một người phụ nữ tới Bác nghe nói cháu nằm viện nên đến thăm Vâng cháu chào bác Cháu khỏe hơn chưa Thanh niên bây giờ lạ thật đấy Sao lại không biết chăm sóc sức khỏe của mình Đến mức ngất xỉu ngay giữa đường chứ Gần đây nhiều chuyện xảy ra Nên sức khỏe cháu có chút vấn đề Sau này sẽ không thế nữa ạ Đúng là nhiều chuyện thật Nhưng ngay từ đầu cháu đã nguyện ý Vậy nên bác hy vọng cháu giữ đúng cam kết Bác an tâm Cháu sẽ không nói chuyện này với ai Tốt, bác tin cháu Nghe nói cháu đã xin bảo lưu kết quả học tập ở trường Nhã Uyên hơi giật mình Hướng ánh mắt về phía khuôn mặt trang điểm trang nhã theo phong cách quý phái của bà Tuyết Lan. Chuyện mới xảy ra sáng qua mà bà ấy đã biết rồi, linh cảm cho cô biết, nếu mẹ anh biết chuyện cô nghỉ học thì chắc chắn bà sẽ còn biết những chuyện khác nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Vâng, cháu muốn nghỉ học một thời gian, xảy ra chuyện ồn ào vừa rồi, cháu có đến trường cũng không tập trung học được." "Nhã Uyên thiệt thòi cho cháu rồi, nhưng đổi lại chuyện của ba cháu cũng đã giải quyết xong." Coi như cháu hy sinh bản thân Để làm tròn chữ hiếu với ba mình vậy Vâng, cháu nguyện ý Cảm ơn bác đã giúp đỡ gia đình cháu Không có gì Chúng ta ai nấy đều đạt được cái mình muốn Tại sao bác lại hủy hoại sự nghiệp của anh ấy Hủy hoại Sao cháu dám dùng từ đó với ta Ta là mẹ nó Ta luôn muốn những gì tốt nhất cho nó Nhã huyền cắn môi dưới Để trấn an mình bình tĩnh Cô không có gan đảm Cũng không có tư cách đối chất Với người phụ nữ cao quý này thêm nên đành im lặng cúi gầm mặt xuống thấy cô không nói gì mẹ Vĩnh Hy để cập thẳng đến lý do tại sao bà đến đây bác nghe nói cháu đang có thai bà Tuyết Lan nói rất chậm rãi nhưng lại khiến cô cảm thấy trái tim mình khẽ run lên sợ hãi cô mở to mắt đồng tử dãn ra nhìn bà miệng ấp uống muốn nói gì đó mà không được lòng cô như bị đá đè lên có cảm giác hít thở cũng khó khăn Thấy cô không nói gì, mẹ anh không cần khỏi hỏi thêm mà khẳng định luôn, đứa bé là con của Vĩnh Hê. Cô cúi gặm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào bụng mình, bàn tay dưới tấm chăn mỏng, nắm chặt lấy ga trải giường Tay chân cô lạnh toát, mặt hơi tái đi, biết không thể giấu được cô trả lời, nó là con của một mình cháu. Nhã Uyên, chúng ta đều không còn phải là trẻ con, cháu phải hiểu sinh một đứa bé ra đời khi không được người khác chúc phúc. Chính là một hình phạt cho đứa trẻ Và tội lỗi của người làm cha làm mẹ Gia đình ta và cả Vĩnh Hy nữa Sẽ không bao giờ chấp nhận đứa trẻ Sinh ra theo cách này Cháu thông minh như vậy Chắc phải nhớ rõ Trong hợp đồng cháu đã ký với ta Không có điều khoản về đứa bé Tay cô nắm chặt hơn Cảm giác gan bàn tay đầy mồ hôi Cô muốn phản kháng Nhưng không biết dùng lời lẽ nào Đành im lặng Người phụ nữ xinh đẹp và quyền quý nói tiếp Bác sẽ cho cháu một số tiền nữa Đủ để cháu có thể làm lại cuộc đời Ở một nơi khác Nhưng điều kiện bắt buộc là cháu phải bỏ đứa bé Không Nó là con cháu Cháu sẽ không bỏ nó Không đời nào Nhã Uyên Cháu không được phép sinh ra một đứa con Của nhà họ võ Khi cả gia tộc ta không chấp nhận cháu Sau những chuyện vừa xảy ra Vĩnh Hy cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cháu Cháu không cần nhà họ võ đồng ý Cháu cũng không cần anh ấy phải thừa nhận mẹ con cháu Cháu sẽ đi một nơi thật xa Cháu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của các người Cháu hứa sẽ không bao giờ Xuất hiện trước mặt nhà họ võ nữa Một mình cháu sẽ sinh ra Và nuôi dưỡng đứa trẻ này Nhã Uyên vừa khóc lóc vừa nói một hơi Nước mắt cô giàn ruộ Nhưng không khiến người phụ nữ đối diện cảm thông Trái lại bà ấy chỉ lạnh lùng nói Cháu nghĩ cháu có quyền lựa chọn sao Chừng nào ta còn sống Ta sẽ không để bất cứ đứa con nào của Vĩnh Hy Phải lưu lạc ở bên ngoài Đây là lỗi lầm của ta Ta sẽ sửa sai Ta cho cháu suy nghĩ Ngày mai cháu sẽ tiến hành tiểu phẫu Ta đã cho người tìm bác sĩ tốt nhất Mọi thủ tục và viện phí Nhà họ võ sẽ chi trả Nhã Uyên, cháu còn trẻ Lại xinh đẹp như vậy Sau này sẽ gặp được người đàn ông phù hợp Lúc đó muốn sinh ra bao nhiêu đớ trẻ cũng được Nhã Uyên nhìn bà Gương mặt đầm đìa nước mắt Cô hiểu Bà Tuyết Lan thuộc tầng lớp những người nói được, làm được Những chuyện trước đây cô không tính toán, nhưng cô không cho phép bà động đến đứa con. Bà Tuyết Lan trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của Nhã Uyên, xong không có chút thương cảm nào, những gì liên quan đến tôn nghiêm và danh dự nhà họ Võ, bà ấy phải có trách nhiệm bảo vệ. Từng lời nói khiến trái tim cô đau nhói, cô cần đứa trẻ này, nó không chỉ là một phần máu thịt của cô mà còn là kết tinh của anh nữa, cho dù anh có ghét bỏ cô cũng không sao. Sau này cô chỉ cần có đứa trẻ này ở bên là đủ Không được Cô phải bằng mọi cách bảo vệ nó Lo lắng khiến bụng dưới đau quản thắt lại Cô nhăn mặt kìm nén Từng cơn đau như thúc vào bụng dưới của cô Khiến cô có cảm giác bất an Bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường Cô cắn môi đến bật máu Để không phát ra tiếng kêu cứu Bà Tuyết Lan trông thấy biến chuyển trên gương mặt của cô Liền nhíu mày Ra lệnh cho người vệ sĩ Cảnh Tùng gọi bác sĩ Vừa lúc đó, Hoàng Mi cùng bác sĩ Khánh từ ngoài đi vào, suýt đâm sầm vào người vệ sĩ. Hai người ăn tối ở ngay quán ăn gần bệnh viện, xong Hoàng Mi cứ có cảm giác bất an, sợ nhà Uyên đói bụng nên nói bạn trai quay lại sớm mang theo suất cháo về. Hoàng Mi ngạc nhiên khi thấy có người phụ nữ trung niên ngồi giữ phòng bệnh, cô vội lệch người qua cạnh Tùng bảo phòng rồi hỏi: "Xin lỗi, bà là ai?" "Chào cô cậu, tôi là người quen của cô ấy, bạn cô đang có dấu hiệu sảy thai." cần phải gọi cấp cứu. Hoàng Mi chạy vội đến bên giường bệnh của Nhã Uyên, thấy vẻ nhăn nhó của Nhã Uyên, cô nắm chặt tay bạn. "Nhã Uyên, cậu sao vậy?" Nhã Uyên cảm nhận được từng cơn đau vẫn đang quặn thắt dưới bụng, cô lấy tay Hoàng Mi đặt xuống dưới bụng mình, có cảm giác một dòng máu nóng đang chảy ra ở dưới. Hoàng Mi giúp cô vén chiếc chăn mỏng ra, thấy quần cô đã loang lổ những vệt máu đỏ. Cô ấy sợ hãi kêu lên, "Anh Khánh, anh Khánh, giúp bạn em." Cô ấy làm sao thế này Bác sĩ Khánh là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ Vừa gọi cho y tá trực Đem xe đẩy đến Vừa quan sát xung quanh Đoán xem những gì vừa xảy ra Chỉ thấy bà Tuyết Lan Gương mặt trang điểm xinh đẹp Thần thái vẫn giữ vẻ điềm đạm quý phái Từ từ đứng dậy Nhìn chầm chầm vào nhã uyên Mặt không đổi sắc Người đàn bà này trông rất quen Hình như là chiều nay có gặp ở phòng trưởng khoa Hoàng Mi Bạn em có dấu hiệu xảy thai rồi Cần bình tĩnh Em hãy nói chuyện với cô ấy Đừng để cô ấy ngất đi Hướng dẫn cô ấy hít thở Như đang tập yoga vậy đó Y tá đang đến Anh sẽ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu Vừa nói Anh ấy vừa lấy vài chiếc khăn bông sạch Trong tủ đầu giường Hơi nghiêng người cô lên Ấn nhẹ vào vị trí có máu đang chảy Giúp cầm máu cho cô Hoàng Mi nghe bạn trai nói Thì ôm lấy phần thân trên của Nhão Yên Cho cô ấy dựa vào gối Rồi nắm tay cô lắc lắc nhẹ Nhã Yên Không sao đâu, cậu và đứa nhỏ sẽ ổn thôi, hít vào, thở ra đi, nhẹ nhàng nào, cố lên, nhã Uyên, cố lên nào. Nhã Uyên đau đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố gắng nắm chặt tay Hoàng mi nói, Hoàng Mi giúp mình giữ lấy đứa bé, bằng mọi cách. Nói xong, cơn đau khiến cô liệm đi. Vừa lúc đó, y tá đem theo xe đẩy bệnh nhân đến, bác sĩ Khánh nhanh chóng bế cô lên xe và cùng y tá đến phòng cấp cứu trên tầng 4. Hoàng Mi chạy theo xe đẩy Tay vẫn nắm chặt tay cô Sự việc bấn loạn Nên bọn họ đều không quan tâm Đến sự có mặt của bà Tuyết Lan Bà nhìn theo Hơi mím môi Rồi thở dài bất đác sĩ Bà tự nhủ Đây chính là ý trời Bà không có lỗi gì trong chuyện này Lên đến cửa phòng cấp cứu Có một ekip đã trở sẵn Một vị nữ bác sĩ hỏi y tá Đây là bệnh nhân Lê Nhã Uyên Đúng rồi chị Cô ấy bị suy nhược cơ thể thai kỳ Đang có dấu hiệu dọa xảy, cần cấp cứu. Tôi biết rồi, để tôi xử lý tiếp. Chị Liên, cô ấy là bạn của bạn gái em. Cô ấy muốn giữ lại đứa bé. Xin chị hãy giúp đỡ. Bác sĩ Khánh lên tiếng. Em cầu xin chị đấy. Hãy giúp bạn em giữ lại đứa bé. Hoàng Mi vội nói với theo, trước khi cửa phòng cấp cứu đóng lại. Thấy cánh cửa đóng lại, Hoàng Mi khóc nức nở, liền được bác sĩ Khánh ôm lấy, rồi rìu xuống ghế dành cho người nhà ở gần đấy. Hoàng Mi méo máu hỏi anh. Liệu cô ấy có sao không anh Nhã Uyên đã đủ tội nghiệp rồi mà Sao ông trời còn thử thách cô ấy nữa Nến nào Ở bệnh viện phải giữ im lặng Cần bình tĩnh chờ đợi mới biết có sao không Trông bạn em hiền lành vậy thôi Chắc sẽ ổn Em có nên báo cho ba đứa trẻ biết không Anh ta là người nổi tiếng Em có fan bay của anh ta Cô ấy có muốn em thông báo không Không, Nhã Uyên muốn em phải giữ bí mật chuyện này giúp cô ấy Vậy thì đừng gây thêm rắc rối Ngồi im đây đi Để anh đi thay đổi phẫu thuật Xem có cách gì vào trong giúp bác sĩ Liên không Đúng rồi Anh vào đi Có anh ở trong đó em mới yên tâm Hoàng Mi vừa lau nước mắt Vừa đẩy bác sĩ Khánh đi Anh đi em có ổn không đấy Ổn ổn mà Em mạnh mẽ thế nào anh còn chưa biết Anh đi ngay đi Hoàng Mi Vừa nãy phòng Nhã Uyên có một vị khách lạ Em quay lại hỏi xem gì ấy là ai À phải rồi Để em quay lại phòng bệnh hỏi xem Hình như gì ấy là người trả tiền viện phí cho Nhã Uyên Người đàn ông đi cùng gì ấy Chính là người hôm qua chở em với Nhã Uyên vào viện Tạm ứng tiền rồi đi mất đấy Vậy à Bác sĩ Khánh có linh cảm chuyện chẳng lành liền đặt hai tay lên vai Hoàng mi Em chắc là bạn em muốn giữ lại đứa trẻ chứ Chắc cô ấy còn nói với em Nếu không có đứa bé Cô ấy không biết lấy động lực gì để sống tiếp Anh thử nghĩ coi Mới có hơn 20 tuổi đầu Đã phải trải qua cú dốc như này Mà không biết thực hư thế nào Nhưng cô ấy hiện tại không có ai ở bên cạnh cả Kể cả người thân và cái tên người nổi tiếng kia nữa Anh hiểu rồi Thôi em quay lại đi Anh đi đã Khánh giúp cô ấy nhé Cũng là giúp em đấy Được rồi chuyện liên quan đến Hoàng Mi Cũng chính là chuyện của anh mà Bác sĩ Khánh nói xong Liền liếc nhìn hành lang không thấy người Đặt lên chán Hoàng Mi một nụ hôn trước khi rời đi Hoàng Mi dơ tay lên chạm vào chán mình Mỉm cười rồi quay bước rời đi Có điều lúc cô quay lại phòng bệnh của nhã viên thì không thấy người đâu, chỉ còn có một bó hoa ly trắng và lẵng hoa quả trên bàn giữa phòng. Trên giường bệnh, vết máu loang lổ đã được y tá xử lý, thay trải ga giường mới. Căn phòng trở nên yên bình, dường như chưa hề có sự bấn loạn vừa rồi. Sáng hôm sau, nhà Uyên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, trên người đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, tay cô vẫn đang cắm ống truyền. Phản ứng đầu tiên là ngồi bật dậy, sờ tay lên bụng tự hỏi, "Con tôi con tối sao rồi?" Hoàng Mi đang ngồi ngủ trên ghế, gục đầu trên giường bệnh của cô, nghe tiếng cô, cô ấy ngẩng đầu dậy hơi ngái ngủ nói, "Nhã Uyên, cậu tỉnh rồi, con mình đâu rồi, nó còn ở đây không?" Tay cô đặt lên bụng mình, ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Hoàng Mi, chỉ thấy cô ấy nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, thấp thoáng có bóng nam nhân đi đi lại lại trên hành lang, liền dứt khoát trả lời, âm lượng hơi tăng lên, "Nhã Uyên, cậu bị thai rồi." Cái gì? Gương mặt Nhã Uyên vốn đã hốc hác, nay lại càng ngơ ngác và tiểu tụy, không chút thần sắc, có nỗi đau nào âm ỉ từ bên trong như cào cấu ruột gan. Kỳ lạ, lần này rõ ràng là cơ thể cô không mất máu, sao cô lại cảm thấy nỗi đau này còn đau hơn hôm qua? Hệ thần kinh đang đánh lửa cô ư? Hoàng Mi, mình không muốn sống nữa, cậu nói bác sĩ có cách nào cho mình đi theo đứa bé được không? Mình mệt mỏi quá rồi, không một ai trên đời này cần mình. Ngay cả con của mình cũng không cần mẹ nó." Nhã Uyên vừa nói vừa đập tay xuống giường, cả cơ thể đang mỏng manh như chiếc lá có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Hoàng Mi sợ hãi mới ôm trầm lấy cô rồi nói, "Nhã Uyên, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, cậu nằm xuống ngủ đi một lát." Nói rồi Hoàng Mi lấy điện thoại ra, gõ nhanh nội dung text tin nhắn nhưng không gửi đi, đưa cho cô đọc. "Nhã Uyên, chúng mình đang bị một người đàn ông ngoài kia theo dõi, cậu phải đóng vai người mẹ vừa mới mất con." Và ở đây thêm 2 ngày nữa Sau đó mình và anh Khánh sẽ xin cho cậu ra viện Đóng vai là sao Tức là con của mình không sao phải không Nhã Uyên cầm điện thoại của Hoàng Mi Yếu ớt gõ lại Bây giờ cô không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác Chỉ cần biết đến sinh mệnh của đứa bé Nếu cậu chịu phối hợp Thì đứa bé sẽ không sao Hoàng My nhắn lại Khiến nước mắt của Nhã Uyên càng thêm dàn ruộng Nhưng cô cố gắng không phát thành tiếng nữa Mà cầm điện thoại Khó nhọc gõ ba chữ Cảm ơn cậu Sau đó ngừng đầu lên Cảm ơn thần Phật trên trời Đã giúp đỡ mẹ con cô Sau 2 ngày ngoan ngoãn nằm viện Đến ngày thứ 3 Nhã Uyên làm thủ tục xin ra viện Sức khỏe cô đã khá hơn Có thể tự đi lại được Lúc cô vừa thay đổi xong Đang dọn dẹp một số đồ đạc Chờ Hoàng Mi đi làm thủ tục trà phòng Thì người đàn ông mấy hôm nay Vẫn đứng ngoài cửa Gõ cửa xin vào Cô lạnh nhạt trả lời Vào đi Người đàn ông mở cửa bước vào phòng Lịch sự cúi chào cô Chào cô Anh vào đây làm gì Nhã Uyên không muốn mất thêm thời gian Tôi Người vệ dĩ ấp úm nói Rồi rút trong túi áo ra một chiếc phong bì đưa cho cô Cô nhíu mẩy Xong vẫn hỏi lại Đây là Đây là thẻ ngân hàng mang tên cô Bà chủ nói là muốn đền bù để cô làm lại cuộc đời Ở một nơi khác Và từ nay đừng xuất hiện trước mặt cậu chủ Vĩnh Hy Mật khẩu là ngày sinh của cô Nhã Uyên cười nhạt Người giàu có thật lạ Họ nghĩ rằng có thể giải quyết được tất cả mọi thứ bằng tiền ơ Những tổn thương về thể xác và tinh thần của cô Cho dù cô có cầm bao nhiêu tiền đi chăng nữa Cũng không thể xóa nhòa Cô suy nghĩ vài giây rồi vẫn cầm lấy Nếu đó là điều bà ấy muốn Thì cô sẽ diễn cho tròn vai Cảm ơn Nói với bà ấy Tôi sẽ rời khỏi thành phố này Tôi cũng không mong sẽ gặp lại người nhà họ võ nữa đâu Câu này là cô nói thật lòng, những gì mà cô phải chịu đựng là quá đủ rồi. Sau này, nhất định cô sẽ không vì tiền mà đánh đổi bất cứ thứ gì nữa. Buổi sáng ra viện, ngay buổi chiều hôm đó, Hoàng Mi sắp xếp cho cô lên chuyến bay đầu giờ chiều đến Đà Nẵng. Cô đã đến thành phố xinh đẹp này với một tâm hồn đầy tổn thương và chiếc bụng bầu hơn 2 tháng. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã 4 năm. Nhã Uyên ngồi trên ghế sofa, Hồi tưởng lại chuyển cũ, thay ôm gối thật chặt, gương mặt đầm điền hước mắt. Ký ức tưởng chừng đã ngủ yên, nay trở mình thức dậy, khiến trái tim cô đau nhói. Cô cứ nghĩ những nỗi đau mà cô đã phải trải qua trước đây là quá đủ rồi, nhưng có vẻ như ông trời vẫn muốn thử thách thêm. Trải qua những điều bất như ý khi tuổi đời còn quá trẻ, đã tôi luyện một nhã uyên năng động và tràn đầy sức sống của tuổi 21 Thành một người phụ nữ chín chắn trưởng thành và trừng mực hơn Cô biết rõ cái gì nên nắm nên buông Vì vậy sẽ nhất quyết bảo vệ Cái gì thuộc về mình Và buông bỏ những gì mãi mãi không dành cho mình Bây giờ Thứ thuộc về cô duy nhất Chỉ có Minh Minh 4 năm Một mình vất vả nuôi Minh Minh khôn lớn Thằng bé là tình yêu Là lẽ sống Là động lực duy nhất trong cuộc đời này Vì vậy cô không thể để người khác cướp đi được Kể cả khi người đó là anh hay những người có quyền lực là nhà họ võ. Chưa kể, nếu mẹ anh biết được năm xưa cô và các bác sĩ ở bệnh viện trung tâm đã lừa bà ấy thì có rất nhiều người vì cô mà liên lụy. Không được, mình không đấu lại được họ. Vậy chỉ có cách là dẫn Minh Minh đi trốn lần nữa. Mình phải đi khỏi tầm mắt của họ. Nhã Uyên ngồi bật dậy, đi đi lại lại giữa phòng khách rồi liếp nhìn xung quanh. Mình sẽ phải đi khỏi đây trước khi anh ấy quay lại. Cô tự nhủ trong lòng mình Nghĩ vậy, nhã viên lật đật vào phòng Kéo hai chiếc vali du lịch to Dọn hết quần áo và một số đồ đặc quan trọng Của hai mẹ con Xếp gọn gàng vào trong vali Minh Minh đang ngủ, thấy tiếng động dọn đồ của mẹ Liền lò dò ngồi dậy ngơ ngác Mà mami làm gì vậy? Mình Minh, chúng ta cần đi khỏi nơi đây Mình Minh chờ một lát Mà My dọn đồ xong sẽ cùng con đi du lịch nhé Du lịch ơ, đi du lịch là đi đâu ạ? Minh Minh vừa rụi mắt vừa hỏi lại Lúc này Nhã Uyên mấy ngẩn người Phải rồi, đi đâu bây giờ Rời khỏi đây rồi, mẹ con cô sẽ phải đi đâu Lần trước may mắn gặp Hoàng Mi Bây giờ thì làm gì, có ai kêu mang hai mẹ con Mỉm môi cố nén tiếng thở dài Ngồi lên giường ôm lấy con trai Dù sao cũng phải đến một nơi mà anh ấy không biết Để sau này không gặp lại anh Hay là bất kỳ ai nhà họ võ nữa Về lại Sài Gòn với Hoàng Mi thì hơi mạo hiểm vì cô biết với mối quan hệ và quyền lực của nhà họ võ chắc mẹ con cô vừa ra đường đã có thể bị bắt cóc bán cho nhà họ cô cũng không thể nói với Hoàng Mi hay Hoàng Phúc được vì không muốn làm phiền anh em họ thêm nữa đợi đến nơi ở mới ổn định rồi cô sẽ thông báo mình Minh nếu mà mì đưa mình mình đến sống ở một nơi mới mình Minh có buồn không Mami còn sống cùng với Minh Minh không ạ Đương nhiên là có rồi Mình mình ở đâu mẹ sẽ ở đấy Ba nuôi Hoàng Phúc và ông bà có đến đó không Nhã Uyên hồi mếm môi lắc lắc đầu Mình mình khẽ cục mắt Rồi mở to mắt nhìn mẹ hỏi tiếp Thế ở đó có gì Hoàng Mi không Tạm thời là không Chúng ta đến một nơi hoàn toàn mới Khi nào ổn định Mẹ sẽ dẫn mình mình về thăm ba nuôi Hoàng Phúc Và đi gặp gì Hoàng Mi Tại sao chúng ta phải đi hả mami Ở đây không có tốt sao Nhã Uyên cắn môi thật chặt Không biết trả lời con thế nào Không thể nói với thằng bé rằng Chúng ta phải chạy trốn khỏi ba ruột của nó Thằng bé còn quá nhỏ Để có thể hiểu được những chuyện phức tạp này Để con trai ngồi đối diện với mình Chạm đôi bàn tay mình lên hai má phúng phính của thằng bé Cô giải thích Minh Minh Mẹ xin lỗi Công việc của mẹ yêu cầu phải đi một thời gian xa Mà mẹ thì không thể thiếu Minh Minh được Nên mẹ muốn Minh Minh đi cùng mẹ Có được không con Dạ được, mẹ ở đâu, Minh Minh ở đó Thằng bé vươn mình ôm lấy mẹ, thì thầm khiến Nhã Uyên cảm động, xiết chặt con trong tay mình Cô nhìn xuống hai chiếc vali, vẫn còn ít đồ chưa chuẩn bị xong, liền nói với con Minh Minh, vậy mẹ con mình cùng dọn đồ, chỉ có hai vali thôi, nên Minh Minh hãy sắp xếp những đồ quan trọng Những thứ khác chúng ta để lại, sau này sẽ quay lại lấy nhé Minh mình gật gật rồi lăng xăng xuống tìm đồ của mình Bỏ vào vali cho mẹ xếp gọn lại Nhã Uyên nhìn con Cô nén giọt nước mắt sắp tràn ra khóe mi Không hiểu thằng bé sẽ phải tha Phương cầu thực Cùng cô đến khi nào nữa Nghĩ đến chuyện đó Cô lại thương con đến chào nước mắt Dọn đồ xong thì cũng đã hơn 4 giờ chiều Cô gọi điện cho chị Hạ Trâm Nói là cô cần phải đưa con trai đi du lịch Nên xin nghỉ phép trong một tuần Cô không muốn anh điều tra ra được Cô bỏ trốn nếu phát hiện mẹ con cô biến mất Trong thời gian này Cô xin được làm việc online để hoàn thành công việc Cô định một tuần sau Sẽ gọi điện báo chị xin cho thôi việc Rồi cô gọi cho chủ nhà Nói xin thuê nhà đến hết tháng này Bà chủ có thể tìm người thuê mới Nếu không tìm được Thì cô chịu mất một tháng đặt cọc tiền nhà Vì báo gấp gáp quá Cuối tháng cô sẽ nhờ Hoàng Phúc Qua dọn dẹp nốt một số đồ còn lại Vì nhà thuê cả nội thất Nên mẹ con cô cũng không có gì nhiều Ngoài đồ đạc cá nhân Cô tiếp tục gọi điện cho cô giáo của Minh Minh Xin cho thằng bé nghỉ một tuần đi du lịch Sau này tùy tình hình sẽ xin nghỉ sau Cô định gọi điện chào Hoàng Phúc Và ba mẹ anh ấy Nhưng cuối cùng lựa chọn sẽ báo với họ sau Bây giờ Cô không biết phải nói thế nào để họ hiểu Sắp xếp ổn thỏa xong Cô đặt xe trên ứng dụng Cô muốn đưa con xuống Hội An thuê một nhà nghỉ giá rẻ Ở tạm một thời gian rồi tính tiếp Nhằm đếm lại tiền tiết kiệm trong tài khoản của mình Số tiền cô có Đủ để hai mẹ con Sống ít nhất trong 2 tháng Sau đó phải đi kiếm việc làm gì đó Thay quần áo cho Minh Minh xong Cô đổi mũ lưỡi chai và đeo ba lô Cho thằng bé Rồi nói với con trai Bây giờ chúng ta sẽ xuống hội an sống một thời gian Mẹ rất thích hội an Xuống đó nếu hợp thì hai mẹ con mình ở lại Nếu không mẹ và Minh Minh Sẽ cùng nhau đi đến điểm tiếp theo nhé Mẹ muốn cuộc sống của Minh Minh có thật nhiều trải nghiệm Minh Minh có thích không Minh Minh gật đầu đầy háo hức Xong thằng bé vẫn lưu luyến căn nhà này Liền nhìn quanh hỏi mẹ Vậy sau này có quay lại đây nữa không hả mami Nhã Uyên cầm tay thằng bé Đưa lên mũi hít hít rồi trả lời Mẹ không biết nữa Vạn vật tùy duyên Nếu có duyên Sau này mẹ con mình lại quay lại đây nhé Dạ Minh Minh biết rồi Chúng ta đi thôi mami Nói rồi Cô nhìn quanh một lượt Lấy điện thoại lên Chụp lại những góc thân quen của căn hộ một lần nữa Rồi đẩy hai chiếc vali to Dắt Minh Minh ra khỏi nhà Xuống đến khu vực đỗ xe phía sảnh Đã thấy chiếc xe Grab mình gọi Đang chờ đón khách Bác Tài thấy khách có đồ Liền xuống xe giúp khách để đồ vào cốp Cô cảm ơn bác Tài rồi lên xe cùng Minh Minh Bác Tài xác nhận lại điểm đến là Hội An Rồi lái xe thẳng xuống phố Hội Họ không hề để ý Có một chiếc xe màu đen đang chạy theo Trần Kỳ thấy cô lên taxi Cùng vali đồ cầm cành Đoán là cô chuyển chỗ ở liền gọi điện báo cho Vĩnh Hy Điện thoại kết nối nhiều cuộc mà không có sóng Do Vĩnh Hy chưa xuống sân bay Trần Kỳ sốt ruột nhắn tin Cô ấy và con trai gọi Grab ra khỏi nhà Đem theo hai chiếc vali hành lý rất to Xe đang đi về hướng Hội An Cậu chủ xin hãy cho tôi biết Phải làm gì tiếp theo Rồi anh gửi kèm ảnh mẹ con cô vừa chụp được Một lúc lâu không thấy phía bên kia trả lời Anh ta vẫn tiếp tục bám sát xe đằng trước Với khoảng cách an toàn Nhưng tuyệt đối cố gắng không để mất dấu vết Vĩnh Hy xuống sân bay Việc đầu tiên là mở máy điện thoại Định gọi điện hỏi thăm tin tức của mẹ con cô Thì đọc được tin nhắn Anh chửi thề một câu Mẹ kiếp Cô ấy lại định bỏ trốn một lần nữa sao Ngay lập tức Anh gọi lại cho người vệ sĩ ra lệnh ngắn gọn Chặn xe lại Cướp người Đưa cô ấy trở về nhà và canh chừng ở cửa không được rời nửa bước. Nói xong, anh cúp máy, trợ lý ra hiểu cho anh, lái xe của công ty đã ra đón, đang đỗ ở cột B10. Anh xua tay nói chờ một lát, anh còn phải gọi cuộc điện thoại tiếp theo. Anh tìm một góc khuất, ấn một dãy số xa lạ. Từ khi rời Sài Gòn, cô đã đổi số. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện vào số mới của cô. Nhã Uyên đang nói chuyện với con trai thể điện thoại dung. Xe đã đi đến cung đường ven biển từ Đà Nẵng xuống Hội An. Cô nhìn vào màn hình điện thoại thấy số lạ, linh cảm có điều gì đó không ổn. Vài giây sau cô ấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng cô đã nghe thấy giọng nói bên kia Là tôi Em đang đưa con tôi đi đâu Nhã viên giật mình, nhận ra giọng nói này là của ai. Tìm cô thắt lại sợ hãi. Cô nhìn con lấy thêm can đảm bật lại Tôi đưa con trai tôi đi chơi cũng phải báo cáo anh sao Chứ không phải ra ngoài chạy trốn hả Vĩnh Hy cười nhạt Anh vừa nhìn ảnh Làm gì có chuyện hai mẹ con đi chơi Đem theo hai chiếc vali Chứa cả tủ quần áo như vậy chứ Vĩnh Hy Tôi đã nói là cuộc sống của hai mẹ con tôi Sẽ không liên quan đến anh Nhã Uyên Còn tôi Tôi đã nói sẽ đưa Minh Minh về Sài Gòn sống cùng tôi Đằng nào thì em cũng dọn đồ rồi Chờ đi Hai hôm nữa tôi quay lại đón cả hai mẹ con Trừ phi em không muốn ở cùng con trai em Vĩnh Hy Anh làm ơn thôi đi Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này Anh thôi ngày cái trò tự quyết mà không cần tôn trọng ý kiến người khác đi." Cô tức giận nói, "Vậy khi xưa sinh Minh Minh ra, em có hỏi ý kiến tôi không?" Vĩnh Hy hỏi lại, khiến Nhã Uyên cứng họng. Cô mím môi, im lặng nhìn xuống. Minh Minh đang ngơ ngác, nghe cuộc điện thoại của mẹ mà không hiểu gì. Thấy cô không nói gì, Vĩnh Hy tiếp lời, "Xuống xe, có người sẽ đón em ngay bây giờ, về nhà và sinh hoạt bình thường, ngày mai đến công ty nộp đơn xin thôi việc." Tôi sẽ cho người làm thủ tục chuyển trường Và trả nhà cho em Anh... Nhã Uyên tức đến nghẹn giọng Nhưng vẫn cố hít vào một hơi Hạ giọng nói tiếp Vĩnh Hy Coi như là tôi xin anh đấy Hãy để cho mẹ con tôi được tự do Nếu không sau này Anh sẽ phải hối hận đấy Nghe giọng nói khổ sở của cô Tim anh hơi trùng lại Nhưng anh vẫn lạnh giọng nói Vĩnh Hy Tôi dám làm dám chịu Quyết không hối hận Nói rồi anh cúp máy cuộc gọi Nói chuyện với cô Kết nối một cuộc điện thoại khác Bên kia vừa bắt máy anh đã nói Cậu lên chặn đầu xe đi Đừng là mẹ con cô ấy hoảng sợ Họ có làm sao ấy, cậu không xong với tôi đâu Thứ hai, tôi cần giải quyết Một số công việc ở đây Thứ ba, tôi sẽ quay trở lại Làm theo kế hoạch tôi đã nói Xong việc báo cáo lại cho tôi Hãy nhớ, nếu để mẹ con cô ấy mất tích Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm cậu tới cùng đấy Nghe lời vệ sĩ trả lời vâng dạ Xong anh cúp máy Im lặng một lúc suy tư Rồi tiến lại phía trợ lý đang đợi sẵn Ra khỏi sân bay Lên xe đã đợi sẵn để trở về nhà Xe vừa lăn bánh Thì mẹ anh gọi điện Mẹ con đây Về đến thành phố rồi hả Mẹ cho xe ra sân bay đón con rồi đấy Về nhà tắm giặt nghỉ ngơi ít phút 7 giờ tối nay nói tài xế trở qua đón mẹ Chúng ta đến dự sinh nhật của tục Quyên Mẹ chuẩn bị quà rồi Ý mẹ là Phùng Thục Quyên Mẹ biết con ấn tượng với con bé mà Lại còn nhớ cả họ cả tên Mẹ đã gửi ảnh vào hồ sơ của Thục Quyên cho con rồi đấy Con bé ngoan ngoãn học giỏi Gia đình lại ra giáo Mới đi du học anh về được mấy tháng nay Có con giàu như thế mẹ cũng an tâm Vĩnh Hy thở dài Ấn tượng cái quái gì chứ Chẳng qua là bà biết anh không hứng thú mấy chuyện này Nên đã báo lịch tới trợ lý của anh Cậu ta mới nhắc anh sáng nay Nên anh vẫn còn nhớ Đây có lẽ là cô gái thứ 1001 Mẹ anh muốn mai mối cho anh rồi Mẹ Mẹ thấy con trai mẹ không tự kiếm nổi bạn gái hay sao Mà mẹ phải lo Tự kiếm ấy hả Con đương nhiên là kiếm được rồi Giao diện tốt thế cơ mà Nhưng mà mấy cô con quan hệ Không đạt tiêu chí về làm dâu mẹ Chơi bời thì được Còn để trở thành dâu con nhà họ võ Thì mẹ phải đích thân chọn cho con Mẹ thôi đi Thời buổi nào rồi Mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Nói cho mẹ biết Con chỉ lấy người con yêu thôi Mấy cô gái nhà lành mà mẹ thích ý Mẹ tìm cách mà tự lấy đi Cái thằng trời đánh này Nói năng như vậy với mẹ đấy hả Mẹ là đang nghĩ cho con và cái nhà này Không cần nghĩ cho con Con đang sống rất tốt Cả nhà họ võ nữa Bao nhiêu năm làm dâu nhà này Mẹ cũng mệt mỏi rồi Hãy dành thời gian nghĩ cho bản thân mình đi Vĩnh Hy Con có phải do mẹ sinh ra không đấy Cái này thì con không biết Hôm nào mẹ đem thử ADN đi Cái thằng cả chốn này Nói chuyện với con chỉ thêm bực mình Mẹ không cần biết Nếu 7 giờ tối nay con không đến đón mẹ Sáng ngày mai Mẹ sẽ đưa Thục Quyên đến tận công ty làm phiền con Tùy mẹ thôi Vậy ngày mai con không qua công ty đâu Vĩnh Hy Tối nay con có việc rồi Con hẹn Lưu Anh Kiệt đi uống rượu Lâu lắm rồi con trai mẹ Mới sắp xếp được thời gian hẹn hò với bạn cũ Xin mẹ đừng phá con Nói rồi anh cúp máy Bà Tuyết Lan nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối Tức giận ngẫm nghĩ Thằng con trời đánh này Sao lại không biết phải trái đúng sai là gì thế hả Nếu nó không nhanh chóng kết hôn và ổn định đi, làm sao có thể khiến cổ đông tin tưởng mà trao quyền cho nó cơ chứ? Tối nay coi như xong, bà lại phải đau đầu nghĩ cách khác. Vĩnh Hy cúp máy mà không quan tâm đến tâm trạng của mẹ. Mấy năm nay, mẹ anh luôn tìm cách kép đôi anh với các vị tiểu thư đài gác, con gái của giới thượng lưu trong thành phố này. Nhưng anh chẳng vừa mắt một ai. Mấy lần bị mẹ lừa đến coi mắt, anh khó chịu vô cùng. Cố gắng biểu hiện mình là một gã bad boy Hoặc lại lôi chuyện cũ ra nói Để đối phương trực tiếp từ bỏ ý định tìm hiểu Nhưng bài này đôi khi lại có tác dụng ngược Có cô còn nói với mẹ anh Đàn ông hư mấy thú vị Cháu thích anh ấy Nên cháu chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy Kể cả tật xấu Ôi mẹ ơi đến là cạn lời Bởi vậy nên bây giờ cứ nhắc đến coi mắt Hay chiêu gì tương tự của mẹ Là anh từ chối luôn cho nhanh Anh còn nhiều việc khác quan trọng phải làm Vừa rồi trên máy bay Anh đã nghĩ rất nhiều Và vạch ra một kế hoạch Anh phải đưa mẹ con cô ấy về đây sống với anh Minh Minh là con trai anh Anh nhất định phải sống cùng nhà với nó Cùng nó trải qua những khoảnh khắc tuổi thơ ấm áp Nhưng Minh Minh còn quá nhỏ Không thể rời xa mẹ Nên tạm thời anh chấp nhận việc Cô có thể sống cùng nhà với mình Sau này Minh Minh lớn hơn một chút nữa Rồi tính tiếp Vĩnh Hy cầm điện thoại Tìm một cái tên quen thuộc Ấn nút gọi Điện thoại vừa kết nối Đầu dây bên kia cất giọng ngạc nhiên Vĩnh hi là tôi đây Bao lâu rồi cậu mới chủ động gọi tôi hả Hẹn cậu đến 7749 lần rồi còn chưa gặp được Tôi đang bực mình lắm rồi đấy Giọng anh Kiệt hào sảng vang lên Vĩnh Hy mỉm cười giải thích Gần đây bận quá Có làm doanh nhân mới biết Xưa nay cậu vất vả và khan hiếm thời gian thế nào Nên không dám rủ cậu la cà như xưa nữa Đừng có bao biện nữa đi Chẳng phải càng vất vả áp lực Càng phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè xà stress chứ Cậu đang ở đâu Tối nay đi ba với tôi Ông đây mời cậu Được, trùng hợp đang muốn rủ Tối nay để tôi mời Tôi có việc muốn nhờ vả cậu Nhờ vả và... Cái thằng này dùng từ khách sáo thế hả Là việc gì, liên quan đến ông bô nhà cậu sao Không, chuyện cá nhân thôi Tối gặp tôi nói Hẹn 7 giờ tối nay ở Sky Bar lấy đỉnh chiều nhé Đi một mình thôi đấy Cấm đem theo em chân dài nào Tôi cũng đến một mình Cậu vẫn độc thân đấy à Làm doanh nhân bận quá không có thời gian tìm bạn gái mới à Có cần tôi giới thiệu cho một em siêu mẫu bên chỗ tôi không Không cần Mấy em nóng bỏng kiểu đó trước tôi gặp trên sàn diễn nhiều rồi Không có hứng thú Vậy cậu hứng thú với kiểu con gái thế nào Kiểu con gái nhà lành Thùy mị Nết na chút Kinh kinh Vĩnh hy nhà ta dạo này Ngu thẩm mỹ đi xuống thế à Phải nóng bỏng thì khi làm chuyện vui vẻ kia Mới có cảm hứng được chứ Nghe câu này trong đầu Vĩnh Hy vô thức Lại nhớ đến nụ hôn cưỡng ép cô tối hôm trước Cảm giác toàn thân anh nóng lên Vẫn còn rất chân thực Anh muốn phản bác lại lời anh Kiệt nói Nhưng không tiện nhắc tên cô nên thôi Rõ ràng là cô ấy không hề nóng bỏng Nhưng lại khiến anh rất kích thích Anh lắc đầu cảm thán Anh Kiệt này Tôi biết tại sao đến giờ cậu vẫn chưa kết hôn rồi Cậu cứ đi tìm cảm hứng ở mấy em ấy To hơn não ấy Thì lấy đâu ra rung động để kết hôn chứ Cái thằng này Nói vậy là có ý gì chứ Chẳng qua là tôi chưa gặp được đúng người Cậu thì có hơn quái gì tôi Định chó chê mèo lắm lông đấy à Dạo này tôi hoàn lương rồi Không ăn chơi xa đoạn nữa Chốt kèo tối nay nhé Tôi về qua nhà tắm giặt chút rồi sẽ đến đúng giờ Vừa đi công tác về Công tác? Cậu đi đâu vậy? Vừa mới về không mệt hay sao mà hẹn gặp tôi Vinh dự quá Đi Đà Nẵng? Mệt Nhưng muốn gặp cậu tâm sự Lát gặp thì sẽ nói Tâm sự Này tôi bắt đầu thấy mùi không bình thường rồi đấy Thế thì không thể phụ cậu được rồi Được Cả tối nay dành hết cho cậu Tôi sẽ đến một mình Tốt Hẹn tối gặp lại Nói rồi Vĩnh Hy quốc máy Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay Suy tính một lát rồi nói với người trợ lý đang ngồi ghế phụ Lý Hưng Cậu liên hệ với bên thiết kế nội thất Đến đo đạc và sửa nhà cho tôi Tôi muốn sửa phòng ngủ dành cho khách dưới tầng 1 thành phòng trẻ em cho hai mẹ con cô ấy ở. Nhà của Vĩnh Huy là căn hộ 2 tầng ở tầng 21 nằm trong khu chung cư cao cấp nơi trung tâm thành phố. Căn hộ có 4 phòng ngủ, gồm 2 phòng ở trên và 2 phòng ở dưới. Phòng bếp và phòng khách liên thông với nhau. Ngoài ra, còn có một không gian sinh hoạt chung được anh sử dụng làm phòng giải trí ở tầng 2. Lý Hưng vốn thông minh, nghe cái hiểu luôn. Mẹ con cô ấy ở đây là ai? Đi theo sếp một thời gian Anh hiểu rõ Vĩnh Hy rất quý trẻ con Nên việc phát hiện ra mình có một đứa con 3 tuổi Trên trời rơi xuống Chắc chắn sếp sẽ không bỏ qua Nhanh như vậy đã quyết định Đưa mẹ con cô ấy về nhà rồi Anh e rè hỏi lại sếp Vậy sẽ sử dụng một hay hai giường ạ? Một giường ư? Ngủ chung mà Còn hai giường sẽ khiến phòng chật trội quá Mà không được Vĩnh Hy hơi cho mày nghĩ ngợi Minh Minh lớn rồi Không ngủ với mẹ được mãi Con trai phải mạnh mẽ và độc lập từ bé Thêm nữa Nếu cô ấy ở cùng phòng với Minh Minh Sau này anh muốn trao đổi gì riêng cũng khó Tốt nhất là ở chung nhà Nhưng chia riêng phòng Tôi đổi ý rồi Chuyển phòng làm việc ở tầng 1 của tôi lên tầng 2 Sau đó sửa lại hai phòng tầng 1 Thành phòng ngủ trẻ em Và phòng ngủ cho phụ nữ Xếp có yêu cầu gì Về màu sắc hay phong cách nội thất không Phòng trẻ em lấy tông màu xanh lá cây làm chủ đạo Đầy đủ giường, tủ, bàn học Dùng giường tầng cho thằng bé ngủ tầng 1 Tầng 2 để gấu bông và siêu nhân Còn phòng còn lại Hãy chuẩn bị những thứ tiện lợi nhất Mà phụ nữ thích Sau này cô ấy về thích gì sẽ bổ sung thêm Phòng của tôi thì bê y nguyên lên trên tầng Nội thất cũ bỏ bớt đi Lý Hưng đang hình dung nhà xếp Áng chừng với khối lượng công việc này Cũng phải mất một tháng mới xong Liền hỏi lại cho chắc Cậu chủ yêu cầu bao lâu phải hoàn thành ạ? Khoảng một tuần Dạ Lý Hưng hốt hoảng trong lòng Một tuần còn chưa duyệt được phương án thiết kế Sao có thể hoàn thiện được chứ ạ? Cậu không biết tìm đối tác xuất sắc nhất hay sao Có mấy cái phòng ngủ bé tẹo mà chừng đó thời gian còn không làm xong Nhưng mà làm ẩu thì dễ kém chất lượng Lý Hưng rất muốn giải thích cho sếp thông cảm Nhà của tôi mà cậu dám làm kém chất lượng ư? Cậu có định làm trợ lý cho tôi nữa không hả Không làm được hạng mục này Thì nộp đơn xin nghỉ việc đi Tuần sau mẹ con cô ấy sẽ về đây Nếu không hoàn thiện được Cậu định để hai người đó ngủ trong phòng của tôi à Sếp Không phải sếp đưa vợ con về đoàn tụ hay sao Lý Hưng không nhịn được hỏi lại Thái độ của sếp anh sáng nay rõ ràng là muốn cướp người Cướp được rồi lại chỉ ở cùng nhà Chứ không chung giường à câm miệng Tôi có vợ hồi nào hả Tôi kết hôn lúc nào mà tôi không biết vậy Thấy Vĩnh Hy to tiếng, Lý Hưng vội vàng xin lỗi. Xin lỗi sếp là do tôi ăn nói hổ đồ. Sếp là đối tượng độc thân, quyến rũ nhất nhỉ cái thành phố này. Trai chưa vợ. Không cần cậu phải mồm mép. Đến nhà tôi rồi. Tối nay tôi hẹn anh Kiệt ra ngoài uống rượu. Đợi tôi chuẩn bị xong. Đưa tôi đi rồi tranh thủ gọi bên nội thất đến. Đo đạc lên phương án luôn đi. Nghĩ cách làm xong trong đúng một tuần cho tôi đấy. Lý Hưng nhăn nhó. Nhiệm vụ lần này đúng là khó hơn lên trời có cần phải gấp gáp thế không? Vừa tìm lại được mẹ của con trai mình, đã bắt người ta về đây luôn rồi. Nhà gái cũng phải có thời gian chuẩn bị chứ. Nhưng mà thôi, ý sếp là ý trời, anh ta không dám cãi. Liền ngồi nghĩ ra một vài cái tên thương hiệu thiết kế nội thất để lát anh ta gọi điện trao đổi. Vĩnh Hy về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi được một lúc liền đến giờ hẹn. Lý Hưng đích thân lái xe đưa anh đến điểm hẹn. Một mình Vĩnh Hy vào quán bar quen thuộc. Sưa nay Anh vẫn cùng bạn qua đây uống rượu, nhưng từ lâu đã có thói quen ngồi nhà hưởng thụ rượu một mình nên không ra ngoài giao lâu nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp Lưu Anh Kiệt. Đến gần vị trí bàn quen thuộc, đã thấy một nam nhân thân ảnh đẹp trai đang ngồi tán dóc với một cô bé rót rượu quyến rũ. Vĩnh Hy liền chậc lưỡi thở dài ngao ngắn, cái thằng đào hoa này đi đâu cũng thấy gái đến là sao. Anh tiến nhanh lại chỗ phía bàn anh Kiệt đang ngồi từ kéo ghế ngồi xuống chào hỏi. "Xin chào, cậu rảnh rỗi ghê, còn có thời gian đến sớm tán dóc với mấy em ở đây à?" Trông thấy Vĩnh Hy, anh Kiệt ví lấy một tờ tiền tip, nhét vào áo cô gái, giả hiệu cho cô nàng rót rượu xong liền đi bàn khác. Cậu ta chào Vĩnh Hy bằng cách nâng ly rượu lên mời. "Vĩnh Hy, là tôi muốn gặp cậu quá rồi đây mà. Mấy tháng rồi chưa gặp nhau nhỉ?" "Có 3 tháng thôi." Dạo này tôi tiếp nhận công việc làm ăn của ông già, bận quá. Kinh doanh phức tạp, thương trường như chiến trường, khiến tôi đau hết cả đầu. Lấy đâu thời gian mà ăn chơi với cậu? Vĩnh Hy vừa trả lời vừa uống cạn ly rượu. Anh Kiện rót tiếp ly thứ hai. Chia sẻ với bạn. Sao lại ăn chơi? Gặp tôi truyền bí kíp cho. Hồi mới về nước tiếp quản trì cây. Tôi cũng stress mất nửa năm đấy. Khối lượng công việc khổng lồ. Ủa? Giờ tôi mới thấy thấu hiểu cho cậu Ai, Làm diễn viên người mẫu Đỡ đau đầu hơn là đi làm doanh nhân Cậu định quay lại ánh hào quang sân khấu không? Vĩnh Hy chậm ngâm một lúc Thấy anh Kiệt rõ hỏi thì lắc đầu trả lời Tôi không biết Bây giờ phải tập trung vào sự nghiệp hiện tại đã Võ gia cần tôi Thêm nữa mấy nghề này Nếu biến mất một thời gian quay lại Rất khó lấy lại hào quang đã mất Còn chưa kể lý do tôi biến mất Rất khó được bao dung Hài Ai... Tất cả là chỉ tại cái cô gái kia Anh Kiệt Không được nói xấu phụ nữ Phụ nữ luôn là giống loài tốt đẹp Nếu cô ấy xấu đều là do chúng ta thôi Cậu nhân từ từ khi nào vậy Cô ta lừa cậu Nhận tiền của ba cậu rồi quất ngựa truy phong Mấy năm nay cậu cứ lật đận mãi là do ai hả Việc tôi làm tôi chịu Không liên quan đến cô ấy Cậu bớt đổ lỗi cho người ta đi Cậu tử tế quá đấy Vĩnh Hy Chúng ta đều được dạy dỗ Phải cư xử như một quý ông Vẻ lịch lãm của cậu đâu hết rồi Anh Kiệt Tôi chỉ lịch lãm với người xứng đáng thôi Được rồi Cậu phải học cách đối xử với tất cả mọi người như nhau Không được kỳ thị ai Tôi có việc này muốn nhờ cậu đây Đây là CV của một cô gái có kinh nghiệm rất tốt Về thời trang váy áo cưới và dự tiệc Cậu giúp tôi xem JK nhà cậu Có vị trí nào phù hợp với cô ấy không Lưu Anh Kiệt ngạc nhiên Như không tin nổi tay mình Hỏi lại Vĩnh Hí Cậu đang đùa đấy à Lần đầu tiên thấy cậu đứng ra xin việc cho một cô gái đấy Rồi cầm tập hồ sơ mở ra xem Vĩnh Hy hơi lúng túng Tay nâng ly rượu vang lên uống Trả lời chống chế Tôi phát hiện ra nhân tài Nên em về giới thiệu cho GK thôi Nếu tuyển dụng được cô ấy Sau này người ta thành danh Người được hưởng lợi chính là cậu đấy chứ ai Ái chà Vĩnh Hy nhà ta gần đây Lại còn biết phát hiện nhân tài nữa cơ đấy Chẳng phải cậu vốn là tên kiêu ngạo Không thèm quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh mình ư Trước đây An An là ngoại lệ, bây giờ đến lượt cô gái này à? Lưu Anh Kiệt vừa trêu bạn vừa nhìn vào tờ CV, anh vừa rút ra từ tập hồ sơ. Mày hơi nhíu lại, đây là thông tin ứng viên được tải xuống từ trang Lightin, một trang mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm những người đi làm lưu trữ hồ sơ một cách chuyên nghiệp để kết nối những cơ hội việc làm. Cái tên ứng viên hiện lên dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn trong quán bar, khiến anh tưởng mình nhìn nhầm. Anh đưa mắt lại gần hơn Đúng là ba chữ Lê Nhã Uyên không sai Nhìn sang ảnh bên cạnh Vẫn là gương mặt cô gái ấy Nhưng hình như có khác nhiều so với ngày xưa Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi lại Vĩnh Hy Đây chẳng phải là cô gái năm xưa Đúng là cô ấy Anh Kiệt chưa kịp nói hết câu Vĩnh Hy đã cắt lời Vĩnh Hy Cậu có phải là đồ ngốc không Cô ta hại cậu tan nát cả sự nghiệp Thế mà bây giờ cậu còn định kết nối công việc cho cô ta Tôi biết cậu là thằng khẩu xà tâm Phật Nói một đằng tâm làm một nẻo Nhưng đừng ngốc ngách đến mức lại đi giúp đỡ Cho người đã hại mình thảm hại như vậy chứ Anh Kiệt Chuyện tôi rời khỏi showbiz không phải là lỗi của cô ấy Cậu nghĩ một cô gái yếu đuối như vậy Có thể hắt cẳng tôi ra khỏi showbiz hay sao Tôi tử bỏ là bởi vì tôi muốn vậy Không một ai hay không một điều gì Có thể ép Vĩnh Hy này Làm được điều mà tôi không muốn Khác quái gì nhau chứ Kết quả là sau một đêm ân ái với cô ấy Cậu đã bị người ta cho vào chồng Và lên khắp các trang mặt báo Biến thành kẻ phong lưu đa tình Chơi bởi chác táng Người hâm mộ quay lưng Nhãn hàng cắt hợp đồng Bầu xô hủy sau Thứ lỗi tôi nói thẳng nhá Những lúc đó ngoài tôi ra Làm gì có ai muốn hợp tác với cậu chứ Nghĩ đến cô ta là tôi đã thấy sôi máu thay cho cậu rồi Mà ông già nhà cậu ra tay cũng hiểm thật đấy Lưu anh Kiệt tức giận nói một hơi Vĩnh Hy nhớ lại những ngày đó chỉ cười nhạt Tất cả những điều anh Kiệt vừa kể Không khiến anh bận lòng Nhưng khi biết cô đã nhận tiền của ba anh Để làm việc này Anh dường như đã phát điên Hai người bọn họ Một người thì mở miệng ra nói Muốn dành những gì tốt nhất cho anh Một người trong lúc nằm dưới thân anh Luôn miệng nói yêu anh Vậy mà lại câu kết, lại hãm hại Đối với anh mà nói Vật chất mất đi rồi có thể làm lại Nhưng niềm tin đã mất rồi Vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được Bây giờ anh sẽ không tin tưởng cô nữa Nhưng cô đang là mẹ của con trai anh Anh không thể bỏ mặc hai mẹ con họ được rót đầy ly rượu Nâng lên cạn với anh Kiệt Anh nói Anh Kiệt uống đi Chầm ngâm vài giây Anh nói tiếp Sau này tôi sẽ nói lý do với cậu Bây giờ cậu trả lời xem Cậu có muốn giúp tôi nhận cô ấy vào chi cây không Nếu tôi nói không thì sao Tôi không thể ngày ngày chạm mặt Người đã hãm hại bạn mình được Hãm hại cái quái gì Đã nói không phải là lỗi của cô ấy rồi Lần đầu tiên ông đây hạ mình nhờ cậu Mà cậu nỡ đối xử như thế à Được rồi Không mất thời gian của cậu nữa Để tôi tìm mối khác Lần này thì đến lượt Vĩnh Hy tức giận Thực sự Anh gọi bồi bàn đến Nói tính tiền rồi lấy áo vest Đang vứt bên thành ghế chuẩn bị rời đi Anh Kiệt thấy phản ứng của Vĩnh Hy thì hơi bất ngờ Nhìn cậu ta định bỏ đi Anh ấy vội vàng kéo tay lại Thôi nào tôi xin lỗi Không chọc giận cậu nữa Không phải tôi ác cảm với cô ấy Chỉ là tôi thấy bất bình cho cậu thôi Với tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta Nếu có ai đó động đến tôi Chắc chắn cậu cũng sẽ phản ứng như bây giờ Nghe anh Kiệt giải thích Vĩnh Hy mới nguôi nguôi cơn giận Đứng lại không nói gì Anh Kiệt ra hiệu cho bồi bàn đi khỏi Chưa vội đến tính tiền Rồi tiếp tục rót hai ly rượu đầy nói với Vĩnh Hy Ngồi xuống Uống đi nào Tạ lỗi với cậu Để tôi xem lại CV Xem cô ấy phù hợp với vị trí nào Người được Vĩnh Hy tiến cử Chắc chuyên môn không phải dạng vừa chứ Nào cạn ly Vĩnh Hy bớt giận ngồi lại lên ghế Chạm ly rồi uống cạn ly rượu của mình Uống xong anh nói Tôi đã tìm hiểu rồi Cô ấy rất có năng khiếu về thời trang Đang làm cho Melia át Đà Nẵng sao Tôi có biết bên này đã nghỉ việc chưa Chưa nhưng sắp Này này tôi không muốn mang tiếng là cướp người đâu nhé Cùng làm trong ngành này Còn phải nhìn mặt nhau nữa Đảm bảo không gây khó dễ cho cậu Bên Melia Martin tôi có quen Tôi sẽ giải thích trước Ai... Tôi đang mở rộng mảng thời trang biểu diễn và dạ tiệc Nhìn CV chắc là hợp với cô ấy đấy Tôi sẽ nhận cô ấy và làm chuyên viên thiết kế mảng này Tốt, anh Kiệt, cảm ơn cậu Tôi có thể nhận cô ấy vì cậu Nhưng mà đừng có mong tôi có bất cứ ưu ái gì cho cô ta Không cần cậu ưu ái Đó là một cô gái có thực lực Tôi đã tìm hiểu rồi Chỉ cần cậu không kỳ thị cô ấy là được Vì sao cậu lại giúp cô ta Anh Kiệt không nén khỏi tò mò Hỏi anh Vĩnh Hy nhìn bản thân cậu một lát Tự đưa ly rượu lên uống cạn Rồi quyết định nói thật Bởi vì cô ấy là mẹ của con trai tôi Cái gì Cô ấy sinh con cho cậu sao Ừ cách đây 3 năm Nhưng bây giờ tôi mới biết Nghe tiếng thở dài của Vĩnh Hy Anh Kiệt tròn mắt Chuyện này là sao Cô ta sinh con mà không cho Vĩnh Hy biết ư Có phải là cô gái đã nhận quá nhiều tiền của ba cậu ta để che giấu chuyện này hay không? Nhưng nếu để Vĩnh Hy biết, chắc chắn lợi ích của cô ta còn lớn hơn. Anh Kiệt khó có thể tin được, liền hỏi lại. Có chắc đứa trẻ là con cậu không? Cậu đã đi thử ADN chưa? Chắc, không cần thử đâu, đứa trẻ giống tôi y hệt. Nếu cậu nhìn thấy, cũng biết ngay, đó là con tôi thôi. Người với người giống nhau là chuyện bình thường, cậu đừng để cô ta lừa thêm một lần nữa. Chuyện này thì cô ấy không lừa tôi Cô ấy thậm chí còn không muốn tôi liên quan gì đến đứa bé Tức là sao Thế làm sao mà cậu biết về đứa trẻ Tôi đi công tác Đà Nẵng và tình cờ gặp Tại sao cậu là chắc chắn đứa trẻ là con cậu Đứa bé tên là Bình Minh Tôi tên là Vĩnh Hy Mẹ tôi nói Cái tên của tôi được đặt Là bởi vì tôi sinh ra vào đúng khoảnh khắc Bình Minh Lúc mà trời chiếu dọi cho những tia sáng đầu tiên Cả tên của tôi lẫn đứa bé Đều có nghĩa là khởi đầu một ngày mới Mẹ của đứa bé thông minh như vậy Tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Vĩnh Hy Việc gì cũng phải có bằng chứng Chứ không chỉ suy luận Hơn nữa đây là việc động trời Nếu giữa hai người có con thật cậu định thế nào Tôi sẽ nuôi đứa bé Cô ấy đồng ý Anh Kiệt còn định hỏi con số cô ấy đưa ra là bao nhiêu Nhưng kìm lại được Hiện tại thì không Nhưng việc này tôi đã quyết rồi Không ư cô ta đòi thêm tiền à Tiền Anh Kiệt cậu đang nghĩ cái gì vậy Không phải mọi chuyện đều giải quyết được bằng tiền đâu. Chẳng phải trước đây cô ta là vì tiền mà bán đứng cậu sao? Vĩnh hì mếm môi, cầm ly rượu lên cụm ly với anh Kiệt rồi uống cạn. Uống xong, anh không vội đặt ly xuống mà nâng lên ngang tầm mắt rồi nhìn chầm chầm vào chiếc ly rỗng. Trong lòng anh cũng có cảm giác, trống rỗng như chiếc ly này. Sự phản bội cũng giống như một lưỡi dao, đâm thật sâu vào niềm tin của đối phương, khiến vết thương chảy máu mãi không lành. Bản thân anh cũng nghĩ mãi không ra Trước đây ba anh cho cô ta nhiều tiền như vậy Số tiền đó đi đâu rồi Mà sao mẹ con cô vẫn sống chật vật Ở nhà thuê, học trường công Sinh hoạt cũng ở mức bình thường Cô đã làm gì với số tiền lớn như vậy Chuyện này anh sẽ cho điều tra lại Anh không muốn tiếp tục chủ đề này Với anh Kiệt nữa nên gạt đi Những chuyện trước đây không cần tính toán Dù sao thì tôi cũng đã biết Mình có một đứa con trên đời Nên tôi sẽ có trách nhiệm với nó Mẹ con cô ấy đang ở Đà Nẵng Tôi sẽ đưa họ về đây. Vì vậy, cần phải tìm một công việc cho cô ấy. Không thể đem con bỏ chợ nên hôm nay tôi mới đến tìm cậu. Cẩn thận, cậu đừng để cho cô ta lừa thêm lần nữa đấy. Lần này có gì mà phải sợ, tôi còn gì đâu để mà mất. Vĩnh Hy cười nhạt rồi nâng ly uống. Trước đây, điểm yếu của anh là sự nghiệp. Còn bây giờ anh đã về đầu quân cho ba anh. Làm gì có gót chân a nào nữa để người khác lợi dụng.